Mọi người theo sau nàng, đi về hướng bức tường tuyết. Mà trước tường tuyết, áp bạo của mái tóc dài của người nọ bị gió thổi bay phần phật. Bên tay y chỉ còn tiếng gió, âm thanh gì cũng không nghe thấy. Muốn duy trì bức tường tuyết to thế này, chế ngự dung nham đã không ngừng rào ra. Trường ý không thể thả lỏng một giây nào. Y rót vô số yêu lực của mình vào trong bức tường tuyết phía trước. Khí nóng cùng áp lực va chạm khiến y cảm nhận được đau đớn mạnh liệt. Y nhắm mắt, trong tiếng uồn ào bên tai, y dường như lại tiến vào một nơi cực kỳ yên tĩnh. Dưới đáy hồ kìa, có một người đã bị băng phong nằm đó. Trường ý biết, sức mạnh của đất trời cường đại thế nào. Hành động này của y là cửu tử nhất sinh. Nhưng kỳ thực, sâu thẳm trong nội tâm y lại có một khe hở u tối. Y mong đợi khoảnh khắc này,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 nào nghĩ đến bức tường tuyết bị dung nham va chạm của khi kịp hình thành lại một luồng khí nóng lao đến hai luồng dung nham nhỏ vụn xuyên qua từng tuyết nhiệt độ giảm đột ngột khiến dung nham hóa thành đá vụn cứng rắn sắc bén một hòn quét qua gò má trường ý một hòn va thẳng vào lồng ngực y trường ý chỉ cảm thấy khí tức hỗn loạn từng tuyết xung quanh dần dần sụp đổ y áp chế khí huyết thiêu đốt bên trong lồng ngực muốn trào ra gắn ngượng dùng sức chống đỡ bỗng gió to nổi lên sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh đôi mắt lam băng của trường ý vừa chuyển sang đằng sau sau đó dần dần mở to mắt mười trong số trăm người khoác y phục quân sĩ cõi bắc từ đằng sau vội đến trong tay bọn họ ngưng tụ pháp lực ánh sáng pháp lực hệt như hòa thành một đường liên kết hướng về từng tuyết trước mặt từng đường từng đường một bọn họ dùng sức mạnh của mình hỗ trợ trường ý chống đỡ bức tường cực to này Bọn họ đứng sau lưng trường Ý, lờ lượng chỉ không trung, dùng sức mình giúp y chống lại lần dung nham bạo phát kịch liệt nhất. Đồng tử màu lam của trường Ý khẽ động, chỉ nhìn thiếu nữ tóc đen từ sau lưng quân sĩ ngựa gió đến. Nàng đang chỉ huy một quân sĩ sâu cùng, bay lên trên tường tuyết, chống đỡ trên vị trí cao nhất của nó. Dung mạo của thiếu nữ có ba phần tương tự kỹ vân hòa, mà thần sắc này lại hệt như thần sắc của nàng. Lúc nóng lúc lạnh này thực sự khiến người ta khó chịu quá Mùi còn rất khó ngửi nữa Nàng bùng bực nhìn trường ý Những quân sĩ khác đã giúp bá tánh di tản rồi Ta chỉ có thể gọi những người biết thuộc pháp hệ thủy này đến Là nàng gọi đến A kỹ đang nói Bỗng chân núi tuyết phía trước chợt rung chuyển kịch liệt Dung nham lần nữa sông thẳng lên trời Từng tuyết bị đe đến không thể rung chuyển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 chiếc đuôi lơ lửng giữa không trung đánh vào sau gáy lùa cẩn viêm ê đuôi bị trơn xin lỗi nha. cổ mẹ nó người cố ý đợi lão tử đó á kỹ kinh ngạc nhìn hai người sau lưng họ còn có trăm ngàn người đến có người yêu sư có yêu quái có quân sĩ cõi bắc còn có người chỉ gia nhập vào quân đội cõi bắc bọn họ vội chạy đến dùng thuật thủy hệ mà mình có tiến lên Còn người không biết thuộc thủy hệ lại tận lực truyền sức mạnh của mình cho người biết thuộc thủy hệ Tòa thần này là của bọn lão tử Lô Cẩn Viêm lớn giọng hô Không thể tùy tiện ném cầu nữ vào nhà của bọn lão tử được Mọi người cao giọng hô, tiếng hô rung chuyển cả núi sông Ánh mắt của A Kỷ quét qua mọi người Cuối cùng rơi trên người ở giữa bọn họ rơi xuống bóng lưng màu đen ấy Nàng bay lên phía trước, dừng bên cạnh trường Ý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 Nơi đó vẫn còn rất nhiều bá tánh chuẩn bị di tản cho cổng thành. Dung nham đỏ tươi như máu, người trong khung trung lập tức chấn kinh. trường ý là người phản ứng lại đầu tiên. Y thu lại pháp thuật, A Kỷ lập tức hiểu ý y, nên liền hô to trong khung trung. Thu lại pháp thuật, để từng tuyết đổ xuống, chặn lại dung nham. Giọng nàng đem theo yêu lực, truyền vào tay từng người, mọi người liền nghe theo thu tay. Từng tuyết cực lớn tựa như một bức rèm, từ trên trời buông xuống dung nham trên đường hơi nước nóng rực bốc lên khiến mỗi người trong không trung có cảm giác như toàn thân rơi vào một sũng hấp thậm chí không thể dùng pháp thuật để hộ thân nhưng trong lúc mọi người vẫn đang ở trong không trung đợi hơi nước tan đi đang nghĩ phương án tiếp theo để không gián đoạn thời gian thân hình trường ý vừa chuyển liền lao xuống dưới xuống chặn bên dưới y để lại bốn chữ y vừa động người phản ứng nhanh lập tức đuổi theo Trong phút chốc, người trên không để đuổi theo xuống dưới. Xuyên qua từng tầng khí trắng nóng rực, dung nham đã tươi lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Trường Ý trắng ở chân núi, cắn nát ngón cái, dùng máu để tế tạo thành kết ấn. Một số trùy băng cắm trên mặt đất ngăn chặn dung nham tiếp tục chảy xuống. Cuối cùng trường Ý tạo thành một bức tường băng dựng trước mặt mình. Tắt lực trong tay y rót vào trong bức tường băng này, càng dâng càng cao.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 trong hồ có thể chứa được dung nham cũng có thể cứu được thành cõi bắc trường ý nghe xong lập tức ngẩng người xoay đồ nhìn a kỹ a kỹ tiếp tục nói nhanh lên trường ý không động dường như đang cố sức chống đỡ áp lực nặng nề trên đỉnh đầu tình cảnh này hệt như trong lòng y a kỹ đang giận dữ trách mắng bên tai y một bên khác y dường như đã chìm xuống đáy hồ u tối nọ Bên trong hồ nước, chỉ vân hòa đang an nhiên nằm dưới đáy hồ Thế giới bên ngoài đang phân tranh, tất thải đều không liên quan đến nàng Trường Ý cảm thấy trong lòng chấn động y mở mắt, đôi mắt lam băng không còn trong vắt Khúc mắt y đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi Chị nghe y quát thấp một tiếng, áp lực trong tay xuất ra Tường băng liền chuyển hướng, quay về phía dốc núi hóa thành một đường cong, dẫn dung nham đi về hướng hồ băng Buông tha cho ta đi, trường ý Cơ hồ có người thở dài bên tai hắn Buông tha cho ta đi Đúng vậy, chỉ vân hòa Ý lập tức phải thả nàng đi rồi Lúc sống không giữ lại được Chết cũng không thể giữ lại Trường 108 Tường băng cực to bao quanh sùng núi quanh co, tiến về phía trước. Thân ảnh của người mặt hát vào dù núi sông bé nhỏ như thế, nhưng bé nhỏ như y lại có thể cùng chống lại sông núi. Tường băng kéo dài về phía trước, có nơi vì địa hình nên không thể không mỏng hơn đôi chút. Người sau lưng hiểu được ý đồ của trường ý, tìm hỗ trợ những nơi mỏng hơn. Trường ý một đường tiến về trước, bức tường băng sau lưng hệt như bức tường thành do y tạo ra.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 Nói thì đơn giản, nhưng dọc đường không biết phải tạo ra bao nhiêu tường băng Cần bao nhiêu yêu lực, A Kỵ cũng không lượng ước được Nàng bây giờ chỉ lo lắng trường ý không thể trụ đến lúc đó Nàng quay đầu nhìn trường ý một cái, nhưng không tìm ra bất kỳ dị thường nào trên mặt y Nàng cắn răng, tiếp tục đi về phía trước Mắt thấy đã tiến đến gần hồ băng, bức tường sau lưng cũng kéo dài theo A Kỵ nhảy lên trước, năm chiếc đuôi sau lưng lập tức lộ ra Nành cuộn tay thành quyền một quyền phá nát lớp băng cứng trên hồ tường băng cũng theo thế đổ xuống hồ nước dung nham cùng cuộn lập tức chảy vào trong hồ nước băng tức khắc bốc hơi bay lên khi dung nham chảy xuống không ai nhìn thấy đáy hồ biến thành một mảng hỗn loạn thần thể kỷ vương hoa bị băng phong đang an tĩnh nằm đó cuối cùng cũng bắt đầu nát ra phù sa lắng động ngàn năm dưới đáy hồ đột nhiên bị dung nham bất ngờ tấn công lực đạo cực lớn khuấy động của hồ nước khiến cho lớp băng phong thân thể kỷ vân hòa tức thời chấn động dung nham hỗn loạn chìm xuống đáy hồ vẫn không hề ngừng lại có dung nham biến thành đá cũng có dung nham vẫn là màu đỏ tươi nóng chảy quan tài bằng băng kia bị hồ nước khuấy động đến nát vụn khi va phải tảng băng kiên cố bên trên lúc lại chìm xuống đáy hồ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 quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bức tường băng vẫn dọc theo đường đi. vừa cách nhau một đoạn không xa liền có người thủ hộ bức tường này để nó không sụp đổ. Cách A Kỷ khoảng 10 trượng, người cá cũng đang trầm mặc đứng trên bờ. Lúc này toàn cõi Bắc đều bị dung nham thiêu rụi hết như trong biển lửa. Chỉ có mỗi trường Ý, chỉ có y nặng nề thở ra hàng khí. Trong cổ áo, trên cổ dường như bị hàng băng bao bọc, sương tuyết phủ trên mặt y. Khiến y trùng có vài phần đáng sợ Người cá này Sử dụng pháp thuật quá độ rồi Bỗng nhiên hình như lồng ngực y chợt đau Người cá khom người xuống Kẻ cao ngạo dường như sẽ không bao giờ cúi đầu Giờ đây cơ hồ cũng nhìn được cơn đau này Y ôm ngực Quỳ một gối trên đất Thân thể vừa rồi bị hàng băng bao phủ Thoáng cái là trở nên đỏ rực Dường như bị dung nham thiêu đốt vậy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 Có lẽ sẽ không lưu lại gì Cõi lòng y chịu đựng nỗi đau cực đại Nhưng không phải vì trận nóng lạnh này Lúc này y nhìn thấy dung nham đỏ rực Đang từ đỉnh đầu mình trèo xuống Y xoay đầu Ngỡn mắt nhìn ánh sáng đỏ tươi Ánh lửa rơi trên mặt y Xua đi khí lạnh xung quanh Tự như mặt trời bên chân trời đằng xa Từng tất, từng tất nuốt trọn cả người y Đến đây đi Y không có gì để sợ cả Y dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ thành cõi Bắc Suốt cuộc Y cũng không biến thành như đại quốc sư Dùng thiên hạ để đưa tay một người Như vậy Nếu thực sự có hoàn tuyển Trước khi uống nước vong xuyên kia Y cũng không phải hổ thẹn khi gặp nàng lần cuối Bỗng trong cơn cực nóng Một bóng người chật trắng giữa Y với mặt trời nọ Khỉ đen tự như một giải lụa tung bay khắp nơi Chẳng lấy khí nóng thiêu đốt kia Thân ảnh nàng gầy yếu lại cường đại Chính chiếc đuôi hồ sau lưng không có thực thể đang lay động Bóng nàng kéo dài và ánh sáng rực rỡ Loàn lỗ như thế nhưng lại rõ ràng đến vậy Dùng nhàm trào xuống, đổ lên hai người Toàn thân cả hai đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ tươi như máu Chỉ có kết giới màu đen nàng tạo ra để chống đỡ cơn thiêu đốt nóng rực giết người này Gọi người chạy đi gọi đến cổ họng muốn vỡ ra rồi nàng dùng sức chống đỡ kết giới bảo hộ hai người díến sang nghiến lợi quay đầu lại đôi mắt đen nhánh nhiễm đỏ ngươi sao một chữ cũng không nghe thấy vậy hả ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của nàng chuẩn ý ngơ ngác nhìn về súng lưng thẳng tắp ấy đôi mắt lam băng ngây ngốc nhìn người trước mặt không dám tin mình nhìn nàng ta kỹ cố gắng duy trì kết giới Nhưng khi tiếp xúc với dung nham điện hóa ở cự ly gần, sức nóng thiêu đốt này cơ hồ vượt qua tưởng tượng của nàng. Chẳng mấy chốc, dung nham liền xuyên thủng kết giới của nàng, khí nóng hệt như một cây súng nhắm thẳng lồng ngực nàng mà bắn đến. A Kỷ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau, nàng rên một tiếng lùi hai bước, bàn tay chống đỡ kết giới bắt đầu rung rẩy. Nàng lần nữa dùng yêu lực, lồng ngực càng đau hơn, dường như ngọn lửa đốt từ tim dọc theo huyết quản.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 A Kỷ hồi thần, đang gia tăng thuộc Pháp, chợt kết giới do yêu lực ngưng tụ bị khí nóng thiêu đốt dần nứt ra, dung nham tức thời tràn vào trong kết giới. A Kỷ lập tức cùng nghĩ nhiều, ôm lấy trường ý. Khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực càng thêm nồng đậm, khiến cho thân thể A Kỷ như trong lò luyện. Một vài cảnh tượng vụn vặt xuất hiện trong đầu này. Có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá, có lồng ngục huyền thiết giam giữ y, còn có một gian phòng nhỏ. Bóng lưng y in trên bức bình phong Có thể nói không hề liên quan đến nhau Nhưng những cảnh tượng này Đều là nàng và người cá Sau cùng Trước mắt nàng là một đêm trăng Trên vách vực Nàng dùng một kiếm đâm vào lồng ngực người cá Đôi mắt xanh lam của y Phải chiếu sắc ý quyết tuyệt của nàng Mà một kiếm này hệt như đâm chung người A kỹ, Khiến tim nàng từng trận đau nhói Hả?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 mà trong lòng Y dường như đã ôm chặt một nữ tử không rõ hình dáng. mái tóc bạc của Trường Ý che kín dung nhan của người nọ khiến hắn không nhìn rõ. nhưng mặc kệ nữ tử này là ai, Khổng Minh chỉ cần xác nhận Trường Ý còn sống, hắn liền có thể yên tâm. những quân sĩ khác nhìn thấy Trường Ý liền bắt đầu reo hò. rất nhanh, bọn họ liền truyền tin này ra. chẳng bao lâu sau lưng đều là tiếng reo hò. Khổng Minh muốn gọi Trường Ý ra đây. Nhưng dường như hắn gõ bức tường băng bên ngoài rất lâu, trùng ý hệt như không nghe thấy, không hề để ý đến hắn. Khổng Minh không nhịn được nữa, dùng pháp thuật đánh lên trên tường. Động tĩnh này rốt cuộc cũng khiến y ngẩng đầu lên. Dung mạo tuyệt thế kia lúc này cũng nhiễm bụi đen, trông vô cùng chật vật. Mà trên gương mặt chật vật ấy lại có hai hàng lệ rõ ràng. Trân châu màu bạc rơi trên người nữ tử. Trên cổ nữ tử vẫn đeo một viên một nửa sợi dây vẫn ở trong cổ áo nàng xem ra hình như là trường ý kéo sợi dây từ trên cổ nàng ra xem lớp băng kiên cố tan chảy thành nước cuối cùng khổng minh nghe thấy giọng cực khàn của trường ý là nàng kỷ vân hòa quay về rồi khổng minh sững sờ tầm mắt rơi trên gương mặt của nữ tử nằm trong lòng trường ý hẳn ngây ngốc đây ưa nhiên đích thực là kỹ vân hòa chương một trăm lẻ chín tôn thượng có tin tức truyền đến gần đây cõi bắc xuất hiện một yêu hồ màu đen tinh thông thuật biến ảo có người từng gặp qua bốn chiếc đuôi của nàng ta Lâm Hạo Thanh ngồi bên bàn lặng lặng đặt bút xuống. Hắn nhìn yêu phó ân ngữ bên cạnh một cái, là kỹ vận hòa ư? Thuộc hạ nghe nói tách phong hành sự ấy, hẳn là nàng ấy. Người cá đã nhận ra nàng chưa? Có lẽ vẫn chưa. Lâm Hạo Thanh trầm mặt một lúc, đột nhiên cười một tiếng lắc đầu. <cười> Duyên phận đến rồi, có cản cũng không được, cứ để tùy nàng. Đó là cuộc sống của bản thân nàng. Như vậy, ban đầu chủ thượng hao tổn tâm tư, muốn đưa nàng thoát khỏi tất cả chuyện này, không phải là... Lâm Hạo Thanh nhìn ân ngữ một cái, vốn ra theo ý của Thuận Đức Công Chúa, lúc đưa người yêu sư ở bốn vùng đất đến cõi Bắc, ta đã muốn tặng một phần đại lễ cho kỹ vân hòa, nhưng không nghĩ rằng nàng ấy lại đi trước ta một bước. Sau đó còn thuyết phục được người yêu sư bốn phương hàng Bắc Bất luận thế nào, kết quả đều hệt như ta dự liệu Chỉ là chưa từng nghĩ qua, nàng ấy lại chết Ân ngữ lắng lặng nghe Lâm Hảo Thanh nói Nhưng thấy dáng vẻ của nàng ấy ta biết nàng ở cõi Bắc cũng sống không như ý Thuật phục sinh cũng không nói cho người cá gì biết Còn đưa nàng ra ngoài để nàng sống lại Người đứng trước mặt ta tự như là con người mới, vì thế nên có cuộc sống mới. Nhưng sức người có sửa ý trời. Lâm Hạo Thanh cầm bút lên, viết vài chữ lên trên sách. Tùy nàng vậy. Lúc Lâm Hạo Thanh gặp Thổng Đức Công Chúa, nghe nàng ta muốn hắn tập hợp sức mạnh của người yêu sư bốn phương để chống bắt. Hắn quan sát thế cục nhiều năm, biết được tác phong hành sự của triều đình, liền sớm suy đoán được vận quốc không đủ lòng người rải rác nhiều năm bị phủ quốc sư áp đảo bốn vùng đất người yêu sớm đã có lòng phản nghịch lần đi chống bắt này dưới tài ăn nói của kỷ vân hòa đại quân người yêu sư sẽ hàng phục chống ngược lại triều đình hắn cố ý dẫn quân tiến lên quá trình trung gian tuy ngoài ý liệu của hắn nhưng kết quả vẫn hệt như hắn nghĩ lại không nghĩ đến thần thể kỷ vân hòa suy nhược đến như thế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 Cũng không biết thứ tự như thế nào Ân ngữ Mấy ngày này chuẩn bị một chút Chúng ta chuẩn bị thời cơ hội kinh Ân ngữ im lặng một lúc Chủ tử Nay về kinh E rằng sẽ không cầm được trình tự giải dư của độc hàng xương Vì chuyện người yêu sư hàng phục cõi bắc, Lưỡi giận của nàng ta nhất định sẽ trút lên người của người Cho nên Lâm Hạo Thanh nhìn chiếc hộp trong tay chúng ta cần chờ thời cơ chương một trăm mười trên sườn núi ngoài thành cõi bắc sau khi tường băng tan chảy dùng nham xuôi theo tường băng mà chảy, tạo thành nham thạch đen kiên cố trên sườn núi Hình thành một địa hình kỳ dị vây quanh sườn núi thành cõi Bắc. Xung quanh cõi Bắc đều là núi cao, vốn đã dễ thủ khó công. Giờ đây sườn núi này chỉ cần xây pháo đài bên trên, bổ sung binh khí, e rằng trăm vạn đại quân đánh đến, cõi Bắc cũng không hề sợ hãi. Dùng Nham được nhiên bạo phát này, không khiến người nào trong cõi Bắc tử vong, lại còn trong lúc bất ngờ tạo thành một tuyệt tác kinh thế.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 kỷ vân hòa đã khôi phục lại dung mạo của mình đang lẳng lặng nằm trên giường hô hấp nặng nề trên trắng phủ một lớp mồ hôi lạnh da thịt sưng đỏ nóng rực dị thường trường ý ngưng tụ pháp thuật trong tay đặt trên ngực nàng ánh sáng làm nhạc luân chuyển truyền từ bàn tay y vào trong lồng ngực nàng thần sắc kỷ vân hòa kể thả lỏng một chút nhưng chẳng bao lâu sau môi trường ý biến thành màu xanh đen Đột nhiên tay y bị người khác hung hăng đánh ra Khổng Minh đứng bên cạnh trường ý Lạnh lùng nhìn y Hùng hòa dung pháp thuật quá đột Bảo nguyên nghĩ người thật tốt Còn dám khởi động pháp thuật bừa bãi hả Ánh mắt trường ý mục bực dừng trên người kỹ vân hòa Không hề ngẩng đầu nhìn khổng Minh Cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn Chỉ mở miệng nói Ta phải đưa nàng đến biển bằng không minh nghe xong thoáng trầm mặt. Trường Ý nói tiếp, dùng nham cùng một mạch với điện hỏa tiền đảo ngoài biển, thiêu đốt vạn vật, nàng bị khí nóng của điện hỏa tổn hại đến tâm mạch. Dựa vào sức mạnh của ta, không cách nào có thể khiến nàng tỉnh lại. Chỉ có đi tìm hải linh chi của biển băng, mới có thể giải được hỏa độc này. Thế cõi bắt phải làm sao đây? Còn người chủ trì đại cục,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 cơ hồ đem y ca ngợi thành một anh hùng trong truyền thuyết một người hùng đến từ biển sâu giải cứu nhân gian dưới tình huống này trường ý rời khỏi cõi bắc xem ra cũng không có hỗn loạn gì y không cần phí công phu liền có thể khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực trên địa hình nham thạch của sườn núi tạo thành một thế phòng ngự cực tốt trong lòng khốn minh vừa nghĩ những chuyện này vừa nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y lại nhìn kỹ vương hòa đang nằm trên giường nữ nhân này trước đây sắc mặt nhợt nhạt, ý thức suy nhược, không khỏe được ngày nào liền chết đi. giờ đây dường như có phép màu giáng xuống, nàng ta đột nhiên quay về nơi này, bên cạnh người này, nhưng vẫn suy xẻo nhắm mắt nằm trên giường. cũng mình nặng nề thở ra một hơi, trong lòng dù không thích kỹ vân hòa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kỹ vân hòa này còn có người cá này bọn họ đi đến một bước này thực sự là quá khó khăn rồi ngươi muốn đi thì đi đi khổng minh nói Cõi bắc ta vẫn có thể cành được vài ngày dứt lời hắn xoay người rời đi nhưng vừa đi đến ngoài cửa lại xoay người lại giống như không tình nguyện mà dặn dò đem vài người tin cậy đi theo đừng đơn thân độc mã chiến đấu nữa bây giờ ngươi cũng không phải là người cá vừa mới được vớt lên bờ rồi trung ý nghe xong xoay đầu nhìn khổng minh một cái nhưng hắn đã đi ra khỏi phòng y chỉ nhìn thấy góc áo rời đi của hắn khổng minh vừa đi ra bên ngoài liền va phải lạc cẩm tang đang xồng xộc chạy đến đầu nàng vai phải lồng ngực hắn lập tức ngẩng đầu nhìn vân hòa quay về rồi hả thở bên ngoài bận an bài bá tánh lúc này mới biết người cả đưa một nữ nhân về là vân hòa phải không ngoài vân hòa y còn có thể đưa nữ nhân nào về chứ Khổng Minh nhìn nàng Hờ, chuyện này xem ra ngươi cũng không hồ độ Chưa đợi hắn dứt lời Lạc cấm tan liền chạy vào trong Khổng Minh lập tức giữ nàng lại Ngươi cả muốn đưa kỹ vân hòa Đến biển bằng trị thương Ta sẽ đi cùng bọn họ Lạc cấm tan tức khắc cướp lời Ta đi bảo vệ vân hòa Ngươi không cần cản ta Khổng Minh hít sâu một hơi Hờ, ta không cản ngươi Ta biết người sẽ đi. Một lời này hắn vừa nói ra là cẩm tay ngược lại ngây người. Khổng mình thuận thế buông tay nàng ra. Chú ý an toàn. Bốn chữ này rơi vào tim nàng là cẩm tay ngỡ người hồi lâu trực tiến lên một bước chạm vào lồng ngực của Khổng mình vòng tay ôm hắn cọ cọ. Ngươi cũng vậy. Lập tức buông hắn ra vỗ vỗ ngực hắn. Đi đây, phải nhớ ta đó nhìn lạc cẩm thanh hùng hục chạy vào điện bên khốn minh sau lưng nàng khẽ nhếch môi đang chuẩn bị rời đi là nhìn thấy cơ chữ đứng ở đầu bên kia vừa chạm phải ánh mắt của hắn cơ chữ liền rụp cổ ta ta đến tìm A kỹ không biết nàng có bị sao không khốn minh nhìn cơ chữ thần sắc trên mặt khẽ trầm xuống sư phụ người hắn mở miệng cơ thần vũ thế nào rồi cơ chữ ngỡ người hả à, à sư phụ sư phụ không ổn lắm người người không thích phụ quốc sư khổng minh thoáng trầm mặt ai lại thích nơi đó chứ chương một trăm mười một đêm phụ quốc sư một mảng im ắng đại quốc sư thấp nến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 Sư phụ, ta thuộc như thế, là ta đưa cho nàng. Đại quốc sư liếc nhìn cơ thành vũ đang chấn kinh một cái, nhẹ nhạt nói. Đây là bồi thường cho nàng ta. Muốn chữa trị mặt cho thuận đức, nàng ta phải chịu rất nhiều khổ sở. việc như chỗ cho con uống thuốc vậy. Đại quốc sư đưa cấm thuật cho nàng ta, xem như là bồi thường quả ngọt để dụ nàng uống thuốc. Cơ thành vũ siết chặt tay trong tay áo Sư phụ, nếu đã như vậy Thuận đức công chúa e rằng sẽ không nghe theo sai khiến của sư phụ nữa Đại quốc sư chỉ cười rồi cười Cũng không nói lời nào nữa Cơ thành vũ đành lui xuống Hắn vội đi đến phủ tướng quân của Chu Lăng Chưa để bất kỳ ai thông báo Hắn xông thẳng vào trong phòng Chu Lăng Cơ thành vũ một chân đá cửa phòng hắn ra Mặc kệ quân sĩ bên ngoài cai ngăn thế nào, hắn trực tiếp tiến vào trong. Thuộc đức công chú rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hỏi kẻ đang nằm trên giường, nhìn thấy dưới bức rèm màu xám, Chu lăng chậm chậm ngồi dậy. Hắn ta không đeo mặt nạ, và thịt trên mặt nhấp nhô cũng bằng phẳng, trông đáng sợ như một quái vật. Chu lăng giở rèm lên, khoát tay bảo quân sĩ đang chặn cơ thành vũ lui đi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 ngươi còn giúp thuận đức công chúa làm chuyện thương thiên hải lý ngươi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ ta trung thành với công chúa đó là lời thề ta từng lập ngươi không phải cũng như thế sao chú lăng nhìn hắn quốc không rạ quốc gia không giống gia thiên hạ này không phải do một tay đại quốc sư trừ phủ quốc sư các người tạo thành ư ngươi bây giờ không phải vẫn trung thành với hắn ta sao chu lăng cười, cười cười dù cho ca ca người sớm đã phản nghịch lại hắn thành đại quân sư của cõi bắc kia nghi vận ở lại phủ quốc sư, không phải ư bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của cơ thành vũ khẽ run rẩy sau khi trầm mặc hắn rốt cuộc cũng buông tay chu lăng nhàn nhạt sửa lại cổ áo Cơ thành vũ tình nghĩa huynh đệ nhiều năm người ta suy ngươi một câu thiên hạ ngày nay kẻ mạnh làm vua sức mạnh của đại quốc xưa tuy cường đại nhưng lại bị giam hãm trong quá khứ công chúa không giống hắn, ngươi nếu nguyện trung thành với công chúa sau này đợi công pháp của công chúa đại thành quốc sư phủ gì đó cõi bắc gì đó chẳng qua đều là đồ chơi nằm trong tay nàng cũng không biết chừng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 Nhận thế này chẳng qua chỉ là màn giải trí của kẻ mạnh. Ngươi và ta chỉ là con cờ, đều không cần phải tiến vào trò chơi này quá sâu. Đại quốc sư của ta, công chúa của ngươi, chẳng qua đều như thế. Đó là ngươi nghĩ, chu Lăng nói, công chú từng nói, ta cùng nàng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử. Ta là người có thể cùng nàng sánh vai. Cơ thành vũ lắc đầu, rút cuộc xoay người đi ra khỏi phòng chu lăng. Hắn đi trên đường giới nghiêm. binh sĩ đi lại nhìn thấy trang phục phủ quốc sư của hắn. Không ai hỏi han một câu. Hắn vô định bước trên đường của kinh thành. Diễn sự chưa đánh đến, nhưng sát khí trung kinh ngày một nặng nề. Ta từng gặp qua người không muốn làm con cờ cơ thành vũ ngẩng đầu nhìn trăng sáng đột nhiên nhớ đến trong lồng giam phủ quốc sư gương mặt không bao giờ cam chịu ấy của kỹ vân hòa hắn cúi đầu nhưng nàng cũng đã chết rồi chương một trăm mười hai biển băng nằm ở phía đông nam của cõi bắc cách cõi bắc không xa Trường Ý không tốn bao nhiêu thời gian để đưa kỹ vân hòa đến bên bờ biển. Theo bọn họ đến đây còn có lạc cẩm tang cùng cù hiểu tinh lâu ngày chưa gặp. Cù hiểu tinh một mực ở cõi Bắc. Trước khi trường Ý đưa kỹ vân hòa về cõi Bắc, hắn mục mực cho rằng một ngày nào đó người cá sẽ đưa nàng về. nghĩ vẫn có thể sẽ gặp được hộ pháp của mình. Sau đó người cá quả nhiên đưa kỹ vân hòa về, nhưng y lại giam nàng ở trong tiểu viện hồ tâm. Hắn hệt như lạc cẩm tang, Ngày ngày đều muốn đi gặp Kỷ Vân Hòa, nhưng một mực không tìm được cơ hội. Hắn không to gàng như Lạc cẩm tan, cũng không có thanh loan làm hậu thuẫn, cho nên vẫn luôn ở trong cõi Bắc, giúp quản lý một vài việc, đợi người khác, ai ẩn, để hắn đi thăm Kỷ Vân Hòa. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đem hắn quyền đi vậy. Vốn dĩ không ai nhắc đến chuyện này với hắn. Cho đến sau này, Kỷ Vân Hòa thuyết phục được người yêu sư hàng phục cõi Bắc, Hắn vừa nghe tin này liền rất vui mừng Nàng lập được đại công như thế Hắn rốt cuộc cũng có cơ hội gặp nàng rồi Nào nghĩ đến Kỷ Vân Hòa lại chết đi Còn bị người cá trực tiếp băng phòng Trong đáy hồ Sau đó rốt cuộc cù hiểu tin Các đức ý niệm Hắn ngàn vạn lần không ngờ đến Lần ly biệt trong người yêu cốc lần đó Tự nhiên lại là lần gặp mặt cuối cùng Giữa hắn và hộ pháp Sớm biết như thế Hắn ở cõi Bắc liền mặc kệ tất thảy, cùng cần mặc mũi cũng chẳng cần tính mạng, Hắn cũng học theo lạc cẩm tay, mặc dày đi qua thăm. Nhưng nghĩ đến sau này, rốt cuộc cũng không còn sau này nữa. Nhưng ý trời khăng khăng trêu ngươi như thế, sau khi cuối cùng hắn cũng từ bỏ, đột nhiên dung nham đại loạn cõi Bắc. Người cá cứu cả thành cõi Bắc. Phần nữa có người nói bọn họ nhìn thấy một cử vĩ hồ yêu cứu người cá.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 Cù hiểu tinh cùng lạc cẩm tan ở trong căn nhà gỗ đổ nát bên vách vực. Lạc cẩm tan dùng chân để kỹ vân hòa gối đầu, không ngừng quạt đã hạ sức nóng toàn thân nàng. Cù hiểu tinh nhìn kỹ vân hòa, lại nhìn người cá đã đi xa có chút lo lắng. Cẩm tan, nhà nói dưới biển bằng này có đại yêu quái cành gác hải linh chi Người nói người cá xuống dưới sẽ có vấn đề gì không? Lạc cẩm tan lườm cù hiểu tinh một cái ngươi xem biểu tình của người cá có giống là có vấn đề gì không hả? Cù hiểu tình bị ngẹn hỏng, không nói gì nữa. Lạ là, là hắn nhìn thấy biểu tình người cá, nghe lời y nói, hình như là y chỉ xuống biển bắt một con cá vậy, vô cùng thoải mái, đi cái liền về. Nhưng mà, quãng biển này, thiên hạ đều biết Hải Linh Chi có ở dưới này, và cũng biết nó là quái dù trong truyền thuyết. Nhưng là, chưa từng ai lấy được.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 Cho đến khi tính mạng này kết thúc Cũng sẽ không về nhà thêm ngày nào nữa Ý, y là người cá đã mất đuôi Vốn là người cá không còn tư cách quay về biển cả Nhưng vì kỹ vân hòa y nhất định phải về Trường Ý hít một hơi thật sâu Cách vách vực trăm thước Tung người nhảy xuống Nhảy xuống mặt biển phủ băng Trước khi y tiến vào mặt biển Vô số dải băng từ trên trời rơi xuống len keng hai tiếng Tiếng băng trên biển nứt ra Mặt băng nứt ra mấy trăm trượng Trường ý toàn thân hát bao từ trong vết nứt Cả người chìm vào trong nước biển Nước biển lạnh băng lập tức bao phủ toàn thân y Nước biển lam đậm ôm lấy y Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm Khiến cho trường ý thoáng ngẩn người Y cúi đầu nhìn đôi chân bên dưới của mình Cũng không còn đuôi cá khiến y bơi lội trong nước nữa rồi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 y có thể nhìn thấy đường viền của hải linh chi rồi vươn tay ra trước khoảnh khắc y hái được hải linh chi có một bàn tay cực to hùa đến trước mặt trường ý sóng nước bị bàn tay kia hùa đẩy y ra vài trượng y không có đuôi của người cá Suốt cuộc ở dưới nước cũng có vài phần bất tiện y nhìn yêu quái phá hỏng chuyện của mình sau hải linh chi có mười con mắt mở ra hệt như đèn lồng mũi dị chớp mắt Một tay yêu quái hơ loạn trong nước Mười con mắt nhìn trường ý không ngừng chớp. Người cá hoàng tộc Cắt đôi thành chân Ngu đần Giọng của hải yêu trầm thấp truyền đến Sóng âm tảng ra trong nước lay động dòng nước xung quanh Tạo thành con sóng Sóng nước rung chuyển truyền lên mặt biển Mặt băng trên biển yên ắng bấy lâu Nay lại rung lên Những mảnh băng vụn va vào vách đá trường ý trôi trong nước biển thần sắc trên mặt không hề dao động hai tay y kết ứng giữa hai bàn tay kéo ra một thanh trường kiếm bằng băng dài ba thước cầm lên tay mái tóc bạc của y tán loạn trong biển lộ ra vẻ ôn nhu nhưng kiếm băng trong tay y sắc bén chỉ thẳng về hướng hải yêu trảnh ra một tay hải yêu hơ loạn tuy là hoàng tộc cạo quý nhưng cơ nhiên đã tách đuôi Chính là từ bò biển cả. Kẻ phản nghịch, sao có thể lấy vật trong biển? Vẫn cơ gầm gừ một tiếng, một tay điên cuồng công kích trường Ý. Trong bóng tối, kiếm băng của trường Ý vừa chuyển. Sau lưng lưỡi kiếm lạnh lẽo, là đôi mắt màu lam càng thêm lãnh đạm của y. Vô số tầng băng trên mặt biển bị tác động của nước biển xé rách. Sóng biển cực lớn đẩy khối băng va vào vách vực, phát ra tiếng động rầm rầm khiến người nghe chấn động tim ganh. Hơn nữa sức mạnh của cơn sóng cực to ập vào bờ, khiến cho sau khi còn sóng tản đi, thậm chí nước biển lạnh lẽo rơi trên mấy chục trường xuống vách đá, khiến ba người ướt sủng, hệt như một trận mưa to. Cô Hiểu Tinh cùng Lạc Cẩm Tang bị sóng to trên mặt biển làm kinh ngạc. Hai người hoàn toàn không biết tình huống đáy biển là như thế nào. Lạc Cẩm Tang ôm lấy kỹ vân hòa, cùng di chuyển. Cụ hiểu tinh to gan đi đến vách vực thăm dò tình hình. Nhưng hắn vừa đến vách vực nhìn một cái. Vì nhìn thấy dưới con sóng bỗng xuất hiện một con bạch tuột một tay cực to màu hồng từ dưới biển trồi lên, bay thẳng lên vách đá. Cụ hiểu tinh bị dọa đến hô to, vội bò đến phía sau. <cười> đã yêu quái, đã yêu quái dưới biển. Chưa đợi hắn bò được hai bước, con bạch tuột một tay màu hồng ấy liền đùng một tiếng, rơi trước người hắn, còn nhảy dụ trước mặt hắn chỉ là, chỉ là lại chỉ còn có một nữa. đây là bị chặt ra làm đôi ư? Cụ hiểu tình ngã ngồi trên đất, khiếp sợ nhìn bàn tay trước mặt. bên tay đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. hắn vừa quay đầu nhìn, người cá toàn thân ướt sũng từ biển đi lên. lúc này đang đứng sau lưng hắn, đang tự vắt tóc rũ trước người mình. mà trong tay y đang cầm, còn có một đóa linh chi dịu dịu phát sáng. Hải Linh Chi Cù hiểu tinh vui mừng cười lên Người cá không để ý hắn Thì thẳng đến bên kỹ vân hòa Cù hiểu tinh chỉ về bàn tay Vẫn nhúc nhích trước mặt hỏi Đây, đây lại là thứ gì? Cơm tối Trung ý lãnh đạm đáp một câu Bạch tuộc. Khỏe miệng Cù hiểu tinh co rút Nhưng con bạch tuộc còn thô to hơn gấp đôi người mình Mà có chút sợ hãi Người cá này hoặc nói là người cá bọn họ ở dưới đáy biển so với trên bờ còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ